Quick and Snow Show 222 hi, hi, hi. Thêm một show nữa với Snow và Quick Tôi là Quick Còn tôi là sếp của Quick Snow n Snow trở thành sếp của tôi từ khi nào nhỉ? Từ khi mà Quick được sinh ra, ấy. mở ngoặc là ngày sinh của Quick là thời điểm mà Quick bắt đầu ẹ ẹ những lời đầu tiên trên sóng radio n h á Thời điểm đó, n w này đã dẫn chương trình như cháo chảy rồi. Chảy hết cả nước cam ra áo rồi cái kia, <cười> uống có cốc nước cam cũng không xong. Thế mà đòi làm sếp của tôi, c h ế thôi. Dây ra như thế này thì sợ không giặt sạch được c chứ. Vừa mới m u a đấy nhá. Hôm nay đã định mặc kéo khoác b ú c chi cũ rồi, thấy nóng nóng này lại không mặc nữa, ghét cái thời tiết này thế c h ứ u giời, thời tiết chớm đông, lý tưởng nhất trong năm còn muốn gì nữa? tính tôi thẳng thắn thích thời tiết cũng phải rõ ràng hè ra hè thu ra thu mà đông ra đông không có chớm c h i ế t gì cả tại nó mà có khi còn hỏng cả cái áo blue marine n à dề đúng là s n o w uống nước cam bằng ống hút không xong bị dây ra h o thế là đổ tại cho thời tiết tại quí kệ sao lại tại tôi ạ tại nhà ngươi thật là đáng ghét tự dưng sáng nay lại qua đón tôi sớm làm tôi vội vội vàng vàng thôi đọc thư đi c n gì n thư của Đỗ Mỹ Hạnh ở địa chỉ ace h hạnh a c n g gmail c com anh chị thân ở Singapore quanh năm trời nóng không có mùa đông và vì thế nghe dự báo thời tiết đọc báo mạng vì gió mùa đông bắc, t h ế nhớ đến sao xuyến, nhớ áo Z, é nhớ khăn len và nhớ nhất là vòng tay của mẹ của bố. có lẽ giờ này bố mẹ đã phải mặc áo ấm rồi. bố mẹ à, con với anh đều đi du học, chỉ có bố mẹ ở nhà. bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. con sẽ sớm về với bố mẹ. con hứa. mấy h hóa của tớ cũng thi tốt nhá. mùa đông nhuộm xanh để học ngoại thương bằng màu áo xanh đồng phục mà chúng mình luôn tự hào đi nào. gửi đến các anh chị ở khóa trước NUS và chúc tất cả mọi người có một mùa final với kết quả như ý nhé. để khi tháng 12 được về Việt Nam chúng ta có thể mỉm cười và nói chào mùa đông chào Việt Nam. Cuộc sống thật sự có ý nghĩa khi ta có một việc gì đó để làm, có điều gì đó để mong đợi và có ai đó để yêu thương. Cảm ơn anh đã làm cho cuộc sống của em có ý nghĩa khi giúp em hoàn thành điều cuối cùng. Có thể anh cũng không biết là em đang nhắc đến anh nhưng em sẽ không nói đâu. Những điều bí mật tạo nên một cô gái mà cứ để mọi thứ đến tự nhiên. và cho đến lúc có gì đó hé lộ hãy cứ tận hưởng cuộc sống độc thân tươi đẹp đi nhé cảm ơn anh chị rất nhiều anh chị giúp em hãy play ca khúc just the way you are của Bruno Mars đi ạ em b i ế t thư của em quá dài rồi chắc là do lần đầu tiên viết thư cho anh chị anh chị ơi fan của q u i c k s n Snow ở khắp thế giới đấy và em là hạnh hiện đang học ở trường đại học quốc gia Singapore i s not a thing that I would change, 'cause you're amazing. Just the. ไฮไฮไฮทุกคนต้องเข้าร่วมกับสโมสรกี n Quinn Snow Club để được giao lưu kết bạn g i các fan của q u i c k Snow trong cả nước. đ ặ c b i ệ t chính Quinn Snow sẽ lại cầu nối xe oh, duyên oh, tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quinn Snow qua điện thoại và trên trang web q n s v n Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 190057126 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768. Họ gọi đi số 1900 571 5 26 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick Snow l u b Email của bạn Hào không biết ở địa chỉ xcongoc@gmail.com n vừa vào Facebook của thầy Hiền béo thấy thầy thích anh Quick và chị Snow làm mình nhớ rằng đã lâu lắm rồi mình không viết thư lên chương trình. Đêm đã về khuya, thời gian mà con người hay suy tư về cuộc đời nhất. Bạn thành thù, thù thành bạn. Chúng ta hãy tốt với nhau khi chúng ta còn sống. Hay lưu lại những hình ảnh đẹp trong trái tim mỗi người. dù đâu đó vẫn còn những vết nứt, vết ố. để trong mỗi người chúng ta chỉ có những ký ức đẹp. c ư ờ i người đã từng là một người bạn của tôi ca khúc If I Die Young của The b a n d Perry. She k n o w I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, and yeah. life ain't always what you think it ought to be. You no, know. ain't even gray, but she buries her baby the sharp e n u g h of a short life. Oh. No. t h o u g h t forever could be severed by the sharp knife of a short life. Oh, well, I've had just e o more After I'm a goner, and maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead, how people start listening. ท่านผู้ชมทุก n ่านชุดฟาจาก t วามคิดข c งส n ุดบันทึกเขียนจ Quick e n o w Show website QNS. vn đã ra đời với mong muốn trở thành của c ี่ n ะกลายเป็น t มุดบันทึกเขียนจุ้ c ยาวนานที่เชื่อ g โยงผ่านเวลาและพื้นที่เพื่อไปถึงทุกหัวใจที่รักที่เว็บไซ QNS. vn thưởng thức những chương trình Quick Enslow h o w ที่มีคุณภาพเสียงที่ดีที่สุ n คุณสามารถเขียนคำพูดที่ลึกซึ้งแบ่งปันความสุขและความเศร้ากับเ n g ่อนของคุณหรือส่งข้อความที่หวาน n ื่นให้กับคนที่คุณรัก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 Bây giờ em phải lấy hết cam đảm mới dám viết thư yêu cầu về cho chương trình. Vừa sợ yêu cầu của em không được phát, vừa sợ khi yêu cầu được phát thì người ta lại biết được tình cảm của em. Em thích người ta mà thật sự em không có đủ can đảm để nói cho anh ấy biết. Có lẽ đối với người đó em chỉ là một cô bé còn ngây thơ chưa hiểu gì, làm sao biết được thế nào là tình yêu? Em không dám nói là em yêu người ta, nhưng thật sự là em thích người đó rồi. Còn anh ấy em không thể biết được anh ấy nghĩ gì về em. Có lúc sao thế anh ấy quan tâm thật nhiều, nhưng có lúc sao hờ hững quá. Anh Quyết ơi, khi thích một ai đó thì người con trai sẽ thể hiện như thế nào hả anh? Ừ, có nhiều cách để thể hiện nhưng rõ ràng nhất là ánh mắt. Nếu anh ta thực sự thích bạn, anh ta sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt bạn thật lâu như thế này này. Này này này này, Quyết d ọ i cái cặp đèn pha của Quyết ra chỗ khác đi khiếp quá. Sao? Một sên đô mạnh mẽ như thế mà cũng không dám nhìn vào đôi mắt ấy à? <cười> Tại vì cứ nhìn vào đôi mắt của Quyết là tôi lại thấy á. Thấy sao? Thấy sao? Thấy á, thèm. Thật hả? này quyết đừng có vội mừng nhá, tôi nói là thèm vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt ốc nhồi q u ý t tôi lại nhớ đến món h ú n ốc khoái khẩu của mình. ôi thèm làm sao thì nước chua chua, thanh thanh với vị béo ngậy giòn giòn của những con ốc nhồi chứ. sẽ đâu có muốn tôi nhồi, s n đâu vào cái thùng thư kia không? <cười> này đừng có đụng vào tôi, áo của tôi mắc tiền lắm đấy n h a có mệnh hệ gì với chiếc áo này là quyết n h ì n ăn cả năm đấy. thôi biết điều thì đọc tiếp thư đi. em không biết anh ấy có thích mình không nữa. nhiều lúc em tự nhủ phải quên đi, chỉ coi anh như một anh hàng xóm ném đá theo đúng nghĩa của nó, nhưng có lẽ là em không thể làm được. nhìn thấy gì em cũng liên tưởng đến anh ấy nhất là cả máy tính vì máy của em là anh ấy chọn cho thích mà không dám nói chỉ biết nhìn theo thôi em nhát quá phải không chị Snow <cười> em hỏi câu đấy làm gì với chị Snow nhà em à thì ai mà c h ả nhát chỉ cần vừa mắt một cái là chị sẽ đốn cho như t i ề u phu đốn củi với những cây củi mục như Quick thì chẳng cần phải đốn tự đổ cái dầm cho Quick một phút nhá để nghĩ mưu đấu lại tôi tôi đọc nốt bức thư này cho này mong anh quyết và chị snow hãy phát tặng cho em các khúc s e r i s của Taylor Swift để em có đủ can đảm nói cho anh ấy biết tình cảm thật của mình và gửi đến anh ấy ở địa chỉ email t h u u u q u o c g y a h o o c o m cùng với lời nhắn có thể anh không để ý gì đến em chỉ coi em như một cô bé nhưng em vẫn mong một ngày anh nhớ đến em chúc anh một ngày chủ nhật vui vẻ và cảm ơn anh chị rất nhiều em là Mouse The way the street looks when it's just rain. There's a glow off the pavement. You walk me to the car, and you know I wanna ask you to dance right there in the middle of the parking lot. Yeah. o oh, yeah. We're driving down the road. Caught up now, s u o u r e just so. Cold. n sâu được phát trên sóng VOV Giao thông 91 m e g a h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn tay số b và làm theo. Hướng dẫn. Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có ý nghĩa với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn, và chỉ có thể để họ đi, dù biết con tim sẽ vỡ tan trong giây phút đó. Không biết ấy c ầ n nhớ là chúng mình quen nhau được 2 năm rồi không? Hai năm đủ để một tình yêu lớn dần và lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim. Cái giây phút mà ấy nói, thôi thì hẹn một ngày nào đây, tớ và ấy sẽ làm lại từ đầu, khiến tớ cảm thấy mình là một đứa kém cỏi phải đi van nài tình cảm của người khác. Dù biết ngày nào đó sẽ chẳng bao giờ đến với tớ. Tớ không có bạn thân thực sự để chia sẻ. Nhiều lúc tớ như lạc lõng, chơi vơi và luôn cố vùng vẫy để thoát khỏi bế tắc. ấ y đến kéo tớ ra khỏi bóng tối u ám của một gia đình đầy những áp lực và bất công. một cuộc sống mà ai nhìn vẻ bề ngoài sung túc của nó cũng đều mơ ước được như tớ. những lúc tâm sự với ấy, tớ mới thực sự là chính mình. chỉ có ấy là người tớ tin tưởng để bộc lộ những suy nghĩ bên trong. ấy là người duy nhất thấy được con người thứ hai của tớ ẩn dưới vẻ cá tính bất cần và vui vẻ kia. tớ cũng không hiểu sao mình làm như vậy với ấy. chắc tại tớ thèm được yêu thương, thèm được che chở, thèm có một tình yêu như trong bộ phim lãng mạn nào đó. tớ xin lỗi ấy, tớ không cố ý. xin lỗi vì tớ đã quá ích kỷ đã không nghĩ đến cảm giác của ấy khi biết sự thật tớ chỉ biết thỏa mãn ý thích của riêng mình cho dù nó là mù quáng bây giờ thì có lẽ tớ đã là người lớn hơn bản lĩnh hơn trước những khó khăn và áp lực tớ cảm ơn ấy nhiều lắm vì đã ở bên tớ nâng tớ dậy khi tớ gần như gục ngã hoàn toàn cho tớ biết thế nào là yêu và được yêu dù tình yêu đó chỉ mong manh như một giấc mơ ấy à tớ đã làm được điều mà tớ thất hứa với ấy vô số lần tớ quên được rồi tất cả tất cả về ấy sẽ bệnh viện ngủ yên trong tớ cảm ơn ấy vì hạnh phúc niềm vui và những nỗi đau đây sẽ là món quà sinh nhật cuối cùng t ớ tặng cho ấy s ó i ạ tớ đã cố gắng để gửi nó vào ngày 11 t h á n g 1 chúc mừng sinh nhật luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé chào ấy người mà tớ từng yêu nhất trên thế gian này anh chị thân mong chị gửi ca khúc goodbye to you của michelle branch tới bạn ấy là hà quang anh ở số điện thoại 0 h ô n s a o sao sao 3 1 m ộ em không biết bạn ấy còn dùng số này nữa không นี่เอ e มหวังว่ n บัตเตอ a ์จ t ได้ยินได้ทุ e อย่าง r ี่เอ็มต้องการ Bye. ที่อุปกรณ์ขอ l l ุณจะได้รับการติดตั้งอย่างรวดเร็วที่สุดคุณสามารถเข้าไปที่เว็ quicknsnowshow.com nhanh เพื่อดูรายล y เอียดเพิ่มเติมไ v n สมัครสมาชิกและเ t ิ่มเขียนใน n รื n องราวอารมณ์ส่วนและคูจุมของพวกเราควา c ต้องการของคุณจะถูกเลือกเพื่ Quick S No Show và đáp ứng งทเว็บไซต q u k s s thư của nắng ở số điện thoại 0 938803456 đã lâu em không còn cái cảm giác chờ đợi chờ đợi điện thoại của anh thời gian đã làm ta thay đổi chẳng còn những mơ hỗn độn làm em cứ bị cuốn vào em không thể nhìn thấy anh không biết anh đang nghĩ gì và làm gì anh không dùng Facebook không blog anh cũng thay số điện thoại thay cả Yahoo em cũng thay số điện thoại cũng đổi Yahoo nên sự chờ đợi của em là n g ngẩn t h ậ t vậy đó cũng may là anh và em không có cơ hội gặp nhau nên em cũng nhanh chóng quên anh tạm thời như thế phải nói anh và em cũng khá hợp nhau nhưng cũng có thể vì thế mà sự hấp dẫn nhạt nhòa em nhớ lại cái hôm anh gặp em hai đứa đều mặc cái áo màu vàng đồng cái màu mà em không hề thích nhưng mùa đông có mỗi cái đó là dày nhất lần sau cũng cái màu ấy rồi lại món cơm rang cái cổ họng đau không nói được gì mà anh chọn cơm rang cố gắng nuốt vì đói rồi cái lúc ra về em lên xe buýt còn anh phóng xe vù vù nhanh như chạy trốn đó em cứ bám víu vào anh cứ cố gắng lục tìm lý do để không phải yêu ai khác thật ngớ ngẩn nhiều lúc giật mình vì sao mình lại hành động như vậy tạm thời em sẽ cho nó vào cái hộp để hai chữ kỷ niệm sau gần ấy thời gian tức là gần 2 năm thì em cũng đã thay đổi ít nhiều Tự dưng hôm nay ngồi đọc lại email của anh, thế là những thứ xa xưa lại hiện ra, những thứ mà em còn vớt vát được sau cái mà người ta gọi là tình yêu, cũng thật buồn cười anh nhỉ? Có lúc người ta yêu nhau, lo lắng cho nhau gần như bản thân mình, thế mà rồi tự dưng lại trở thành người lạ như chưa từng quen biết nhau. Tình yêu là thế h ả Em tự hỏi mình liệu có nên yêu nữa hay không. Mong anh chị gửi tới người đó là gió, tức là Đực Lâm, số điện thoại 0983 970672 ở địa chỉ b o y vô hình. 6 6 3 0 y a a o o c o m người đã từng là một người quan trọng đối với em ca khúc Make You Feel My Love của Adele đây có lẽ sẽ là món quà cuối cùng gửi đến gió vào ngày sinh nhật. And there is no one there to dry your tears. I could hold you for a million years to make you feel my love.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 222. ทุกคนที่เข้าร่วมกลุ่มเพื่อนคลับควิกเอ็นสโน่จะได้รั r สิทธิ์ในการเข้าร่วมกับก i ุ่มเพื่อนคล l บควิกเอ็นสโน y ที่ม n สมาช c กม c กกว่า100คน Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quy và Snow qua điện thoại và trên trang web qs.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900 5 7 n k h ô chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quy and Snow email của v ũ Văn Cử, số điện thoại 0985212646ส ử i tới n g u y ễ n Thị Hiền และหมายเลขโท Tuyết Phan Lê d ưới, trên ư ว th i 07bnacongyahoo.com นั่ง n g ู่บนหน้าต่างชั้น3ของห้องสม t ดแสงแดดส่อ u ลงมาบนไหล่ลมพัดผ่านใบไม้ทำให้รู้สึกเ n ร้าหมองมีคนบอกว่าแ n งแดดเศร้ามากกว่าฝนที่ริมทะเลสาบ á ญิงสาวตกลงจากหน้าต่างชายหนุ่มเล่นกีตาร một thiếu nữ mải nhìn bầu trời đâm vào ngọn tre dưới mặt hồ những gợn sóng nhẹ n h ẹ và ta nhớ em một nỗi nhớ da diết lòng bồi hồi sao xuyến ta n g m nghĩ cuộc sống thật yên bình êm đềm và thi vị nhớ em lắm tiền à gửi tặng em ca khúc What If của Jason Derulo What if? If you are the one, then this meeting here is fate. Future with a dog named Red, b y y a house with the fireplace. This is the first I've seen your face, but there's a chance we are s o m a d e I know this might sound crazy, you don't know. Yes, we'd have our wedding on the beach. It could happen, raise three kids, and we grow old oh so happily. I know this might sound crazy, 'cause you don't know my name. <God. S 2> các bạn thân mến xuất phát từ ý tưởng của ามคิดของสมุดบัน Quick Snow Show website qns vn đã ra đời với mong m u ค n trở thành của ài, c ที n จะกลายเป็นสมุดบันทึก tận c h i ุ c c ย u n ข i v ư ợ ก không g i อ n v ย t h ่า gian để đến với mọi trái t i ง biết yêu thương tại website qns.vn b ạ n s thưởng thức những chương trình Quick and Snow Show mới nhất với h o w ใหม่ล่าสุดท h ่มีคุณภาพเสียงที่ดีที่ n ุด n ุณสามารถเขียนคำพูดที่มีคว i มหมายแบ่งป b นความสุขและความเศร้ากับเพื่อนของคุณ n รือส่งเพลงที่หวานชื n นให้กับคนที่คุณรัก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 Thư của Ngan g u y ễ n ở địa chỉ Hoa gạch dưới cỏ gạch dưới may hai năm a còng yahoo.com.vn biết bao kỷ niệm hiện về trong tôi người bạn đã đi cùng tôi trong những năm tháng khó khăn vất vả của tôi người bạn mà suốt đời tôi mang hai chữ biết ơn chúng tôi là hàng xóm là bạn học cùng lớp từ nhỏ. rất thân nhau như hai chị em, hai đứa đều là con nhà nông nhưng bạn vất vả và phải làm việc nhiều hơn tôi rất nhiều, vì bạn là chị cả trong gia đình, còn tôi là con thứ và hầu như không phải làm gì ngoài việc trong nhà nấu cơm giúp anh và mẹ. nhưng đi đâu làm gì, bạn cũng rủ tôi đi, đi cắt cỏ hay đi ra đồng, chúng ta là đôi bạn cùng tiến khi học cùng nhau. có biết bao kỷ niệm mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên, người bạn bé nhỏ nhưng tấm lòng nhân hậu, khi tôi buồn, bạn luôn là bờ vai để tôi dựa vào. là người lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi khóc sẽ không nói gì khi thấy tôi buồn mà chỉ ôm tôi năm tháng trôi qua giờ đây chúng tôi đã lớn và trưởng thành bạn kết thúc lại việc học của mình để đi làm còn tôi vẫn theo đuổi việc học của mình bạn nhắn tin cho tôi ngày bạn cưới chồng không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi lẽ ra tôi phải chúc mừng hạnh phúc của bạn thì tôi lại nói rằng tôi rất buồn khi biết bạn sắp lấy chồng bạn nói bạn cũng rất buồn và cũng không muốn xa bố mẹ xa bạn bè và cứ thế nước mắt tôi lại rơi tôi là người ích kỷ nên thật khó có thể chấp nhận chia sẻ những gì mà mình yêu quý nhất với người khác bạn sắp lấy chồng đồng nghĩa với việc khi tôi về nhà sẽ không còn nghe tiếng bạn gọi tôi từ nhà bạn nữa từ trong trái tim tôi luôn cầu mong hai chữ hạnh phúc luôn đi bên bạn vì tôi biết rằng khi bạn hạnh phúc tôi cũng là người hạnh phúc anh chị thân mong anh chị hãy play xem ca khúc friend của Fiona Fang thể hiện tặng cho trang người bạn của em cùng với lời nhắn trang à nếu được sinh ra lần nữa mình vẫn muốn được làm bạn với cậu cảm ơn vì tất cả hạnh phúc nhé bạn của tôi cảm ơn anh chị rất nhiều các bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất. các bạn hãy truy cập website quns.vn đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. nhu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website q n s v n email của bạn hoan.ys@gmail.com chào anh chị. hôm nay ghé thăm trang Facebook của Quick and Snow Show ở địa chỉ facebook.com/cachchaoquicksnow Em mới thấy con caru của chị Snow độc đáo thật, đúng là hàng độc. Thế mới biết công chăm nuôi con gà cưng cho chị của anh Quick không hề nhỏ. Ừ, nếu một ngày Quick, and Snow Show ngừng phát sóng thì sao nhỉ? Không biết các bạn t í n h giả thế nào nhưng chắc hẳn em sẽ rất hối hận vì cứ nghe Quick, and Snow Show mãi mà không viết một bức thư nào cho chương trình. Hôm nay em viết thư này cũng là để thay lời cho các fan muốn cảm ơn chương trình đã phát sóng trong suốt thời gian qua, đã kết nối biết bao nhiêu yêu thương và đã đem lại cho người nghe những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong cuộc sống. มอง được anh chị phát tặng c a khúc Permanent của David Cook kèm theo lời nhắn dành cho tất cả các thính giả của Quick and Snow Show khi có đủ mất mát bạn sẽ nhận ra hạnh phúc là những điều rất bình thường trong cuộc sống Forgive my broken promise that you'll never see me cry. And everything it will surely change, even if I tell you I won't go away today. Will you think that you're? So touch and go. I wish I could make it go away, but still. คุณผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านท h านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ g มทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านท่ c h ผู้ชม้ชม้ชม้ c มทุกน้้้ này Quick lần gần đây nhất mà Quick nhìn thấy sao băng là khi nào? À, mà tôi chưa nhìn thấy sao băng bao giờ cả. Thảo nào lời ước hết cô đơn của Quick mãi chưa thể trở thành hiện thực chứ. Tôi là người thực tế, hơi đâu mà đi dình mấy cái ngôi sao băng rơi rồi mơ mới trả ước. Sao thích rơi thì rơi thích dụng thì dụng n h ư <cười> Thật may là ở c ạ n h kẻ khô khan n h ư Quick mà Snow vẫn giữ được một tâm hồn mơ mộng và lãng mạn. Tôi mơ được người bạn như Quick mời đi ăn chè thoải mái này. Tôi mơ được bạn Quick tặng cho mình một chiếc túi hàng hiệu này. Snow mơ hay đó, chịu khó dình sao băng đi. <cười> người ta nói thẳng ra như thế rồi mà vẫn không chịu dốc hổ bao ra hả? Ừ thì túi hàng hiệu đắt tiền nhưng mà thử hỏi 10 cốc chè thì có tốn là bao? Snow lúc nào chẳng khoe khoang mình là người thích sự thẳng thắn rõ ràng, hè ra hè, đông ra đông, mơ ra mơ tỉnh ra tỉnh, thích thì tự bỏ tiền ra mà mua, còn không thì chịu khó dình sao băng nó rơi. Đừng giả vờ nửa tỉnh nửa mơ như thế không hợp đâu. Này này, tôi chán quýt lắm đấy. Tối nay gặp sao băng tôi sẽ bảo nó tống q u ý đi khỏi studio này đi. Tôi là tôi đọc thư đây. Ừ đúng rồi Snow đọc thư đi. c u người mơ mà không được đọc những bức thư hay như thế này đấy nếu anh chỉ thích một người có thể anh sẽ chỉ nhớ thôi hơi tiếc một chút nếu phải xa rời buồn một tẹo nếu người ấy ôi em lại viết t ê n anh nữa rồi không hiểu sao dạo này em hay vô thức viết t ê n anh để rồi lúc giờ ra lại giật mình nhìn thấy tẩy vội buồn mùa đông lại về rồi anh ơi cái kiểu thời tiết này khiến con người ta tham lam hơn thì phải những người có yêu thương lại muốn được yêu thương nhiều hơn còn những người chưa có được yêu thương như em thì lại muốn giành giật yêu thương từ vòng tay người khác. Em nhớ anh. Nhớ mùa đông năm ngoái em còn nhắn tin t r ê u anh. Đông về rồi đó, bạn đức ơi. Nhớ mấy năm trước em còn nhìn anh ngung n ơ ở hành lang tầng trên, đôi mắt anh lạ lắm. Nhớ lúc em còn chạy biến mất khi giật mình bắt gặp ánh mắt anh bất chợt nhìn em. giờ lại chỉ muốn tìm lại ánh mắt ngày xưa để rồi lại giật mình, lại quay đi và chạy biến mất. nhưng tìm mãi, tìm mãi không thấy anh đâu rồi. Anh ơi, em giỏi không? Em đã tập được việc t h ô i nhìn về phía con đường đó. thôi nhìn về phía hành lang đó vì nơi đó đã từng có anh em đã tập mỉm cười nhiều hơn em đã thôi khóc vì anh mỗi đêm và có lẽ em đã bớt yêu anh rồi em giỏi không anh vẫn nhớ cái đêm em thức xem sa o băng anh ơi hình như em vừa nhìn thấy sa o băng anh ra dình đi em vừa nhắn tin đến số của anh khi vừa thấy một vệt sáng dài lướt qua màn đêm thằng bạn em hỏi em đã ước gì em giật mình hình như em vừa ước yêu anh mãi thôi chết phải ước lại thôi nếu điều ước đấy thành sự thật thì chắc em không yêu ai được nữa mất em ngốc thật nhớ cái ngày cuối cùng trước khi em lên Hà Nội, em đã đứng đợi anh trước cổng trường, chỉ trực chờ anh ngang qua để kịp chắc rằng sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đó. Nhưng đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy anh đâu. Sao chưa bao giờ em đuổi kịp bước chân anh vậy? Sao ta ở quanh nhau nhưng chưa bao giờ ta nhìn thấy nhau? Và đêm đó em đã nhắn cho anh một tin nhắn vẹn vẹn ba từ: em yêu anh. Tay em run run, khóe mắt em rưng rưng nhưng em không khóc, em không khóc được, con tim em không cho nước mắt em được lệnh rơi xuống, tim em như nghẹn lại. Sáng ngày hôm sau em phải đi rồi, ngồi trên xe, xe lăn bánh sẽ xa nơi này một thời gian, nhưng sẽ xa anh là mãi mãi. Giờ đã 2 năm kể từ ngày đầu tiên em nhìn thấy anh trong cuộc đời này, nhưng em gái vẫn nhớ anh trai thật nhiều. Nếu em chỉ thích một người, có thể em sẽ chẳng nhớ thôi, không tiếc một chút nếu phải xa rồi, không buồn một tẹo, cho dù người đó yêu người khác. Mong anh chị gửi đến anh ấy, em gọi anh ấy là Anthony ở số điện thoại 09757. sao sao 666 với lời nhắn sống tốt nhé sinh viên anh phải yêu chị thật nhiều đó nếu có duyên ta sẽ gặp lại và ca khúc I g o t You của l e o n a r Lewis em là Trang ở địa chỉ Huyền Trân Gạch Dưới Finally 1 4 1 a c Yahoo c com cảm ơn anh chị rất nhiều <cười> I got you, no need to ask. I got you, just get on the phone. I got you, come and pick you up if I have to. What's weird about it s w e r right at the end. You're mad about it, just figure it out in my head. I'm proud to say. Got you. o h e a d and save i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 Chuột ơi, sao bao nhiêu chuyện không hay xảy ra? Cảm giác trong em giờ đau nhói và hối tiếc, hối tiếc những nỗi buồn đã vô tình mang đến cho nhau. Em thật sự không đọc được trong trái tim anh còn có em nữa hay không? Yêu nhau thì tại sao không thể hiện tình cảm cho nhau hả anh? Em thèm lắm những vòng tay nồng nàn ấm áp, lúc anh ôm em siết chặt, nhớ lắm những môi hôn ngọt ngào, nhớ lắm những lời an ủi động viên. Hôm nay là mùng 10 tháng 11 t r ò n 3 năm một tháng ngày mình yêu nhau đó anh à, anh còn nhớ không? Nếu em đã sai, đã làm cho anh thêm những áp lực, thì xin anh hãy thẳng thắn nói cùng em. Xin anh đừng im lặng, vì anh có biết sự im lặng sẽ giết chết tất cả không anh? Sự im lặng của anh làm cho em thêm nghi ngờ và càng bối rối, càng có k ì n h khó chịu hơn. Anh muốn em trở thành như thế sao anh? Dạo này anh hư lắm, anh hay đi nhậu nhiều, lại không về nhà mà ngủ lại ở công ty, thì t h ế thật sự không tốt cho anh đâu chuột à? Anh đừng để nhiều người phải lo lắng cho anh nhiều như thế anh nha. Nếu anh không còn yêu, không cần em thì xin hãy nói, đừng tránh né em như vậy. em xin anh đấy gửi tới anh ca khúc Love the Way You Lie của Eminem và Rihanna. Tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now, it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. w i l e I can't. Quick and s o w Show ถู phát n sóng VV giao thông 91 MHz. Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn số. 4, Quick and s o w Show